các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà tránh trôi lao nhanh vào trong nhà. Bà tránh cần vốn là một bá hộ giàu có nhất nhì trong cái làng vạn danh này. Lại lấy nghề cho vay nặng lãi làm giàu. Lãi mẹ đẻ lãi con cho nên đã giàu lại càng giàu hơn gấp vạn. Bà tránh cần cùng hai gia nhân lực điền đang ngồi trên chiếc ghế tre kê sát bên giường. Bà chung run rẩy trên chiếc giường tre ở bếp, hai tay chắp trước mặt vặn vỉ còn lại bà tránh, bà tránh thương tình cho con vay nửa quan tiền đặng lo cho đám dỗ của chồng. Ngần nỗi con chưa có tiền trả, một chiếc cậu ván con trai của bà tránh sang, cơ bà nhiều thốc lúa cậu lấy đi cả, sao bây giờ vẫn còn nợ à? Bà tránh cẩn rít lên qua kẽ răng. Cái con mụ này mày dám trả treo. Mày vay của tao thì tìm tao mà trả, mặc mớ gì mày trả con của tao. Còn nữa đống lúa nếp lúa non của mày có đặng nửa quan tiền không? Hãy mày đật điều cho bà mày là ở ác. Bà chung run rỏng lạnh như tê sao? Lại bà tránh con nào cố ý như thế? Rút thóc mà cậu vạn lý đi toàn là thóc săn, dễ thường lên đến bốn quan đâu à? Bà tránh hai tay chống lạnh rồi hầm hầm quát. Thế mày định bảo là bà tham đùa quan tiền của mày có phải không? Mày có chịu chẳng hay không, hay là để bà đưa mày lên quan? Chúng mày đâu? Nói rồi bà tránh vẫy tay ra hiệu cho hai gã lực điền thi nhau đập phá đồ đạc, bản ghế nội niêu vỡ tan tành. Hoài Thu thất sắc lao vào gạt hai gã ra rồi lên tiếng quát: "Dừng tay lại, các người không được làm loạn trong nhà của tôi." Bà tránh sợ mấy giây định thần bà quay sang bà trung rồi mỉa mai: "Ối già con mẹ nào đấy?" Hoài Thu nhìn bà ta chằm chằm rồi đanh giọng bảo: "Tiền chúng tôi đã trả cho bà hết rồi." Năm lần bảy lượt mà tìm đến phá phách là cớ làm sao? Tỳ thư bà liên quan đấy, đừng có tưởng bà giàu sang mà đè đầu cưỡi cổ dân đen chúng tôi. Bà tránh cầy cú lắm, định sai đám gia nhân và cho hoài thu mấy cái bắt tay về cái tội dám cãi lời của bà. Nhưng mà thấy dân làng bu lại mỗi lúc một đông, cho nên chỉ tay vào hai mẹ con cô mà bảo, bà cho chúng mày dống rầm chả nợ, bằng không thì thì thì tâm lấy cái nhà này trừ nợ. Phải to ớt nghẹn không thành tiếng. Bà bà tránh cười lớn rồi trợn mắt, chỉ tay vào mặt của hai mẹ con mà gầm lên. Nửa quan mà bà cho chúng mày vay từ dạo trước, giờ đồng tiền lên giá, dễ thường tao cho vay không sao. Tao phải tính lãi này nhé. Nửa quan đó tao mua được đàn chó, rồi chó mẹ đẻ cho con, chó con lại đẻ cho cháu. Thế thì tiền của tao cũng phải lên 3 đồng bạc trắng có đúng không? Nói đoạn thì bà tránh hầm hầm bỏ ra cửa, không quên ném lại một câu. Ba đồng bạc đó tao quy vào mảnh đất này là thương chúng mày lắm, phải lẽ khác ấy thì có mà ở đợ cho nhà tao cả mấy năm, liệu liệu đúng giằm mà trả cho tao. Sau khi đám người kia bỏ đi mất dạng, Hoài Thu đỡ bà Chung vẫn còn run rẩy ngồi dậy, tựa lưng vào giường mà đành giọng nói, "Mẹ, mẹ đừng lo, bà tránh không dám nằm bệ đâu, có dân làng ở đây làm chứng mà." Giáo cửa quan thì cũng không có gì phải sợ, mẹ cứ yên tâm mà nghỉ đi. Bà Chung nắm tay của con rồi run rẩy nói, "Thù, con ơi là con, con còn nhỏ dại con chưa biết thói đời trắng đen đâu. Nhà mình bất quá thì cũng như là cái đứa ăn xin, người ta tiền bạc vô số lại quen với cửa quan, thì làm sao mình cãi lại được. Và lại ở cái làng này có ai dám dây vào nhà cụ tránh đâu?" Bà Chung ngừng lại một hơi thở rồi tiếp tục một tràng. Nhà cụ Tránh quen với qua đứa con nà, rảo năm thì năm đó lại có cái thằng tước nó bán đèn dầu ở ngay cái đầu làng của mình. Lỡ ngơ thế nào lại để dầu dính vào gấu áo của cụ Tránh. Cụ Tránh điên tiết sai gia nhân đánh cho thằng tước một trận vì cái tội dám làm bẩn áo của cụ. Bà gã lực điền cầm cây gậy gỗ đầu bọc sắt cứ như vậy mà nhè thằng tước mà bổ xuống run rồi thế nào đánh trúng chỗ hiểm, thằng tước chết trợn mắt lên mà có nói được tiếng nào đâu. Ấy vậy mà quan trên vô cho thằng tước cái tội bán rượu lậu, cho nên là cụ tránh còn được thưởng cho mấy quan tiền đó con. Bà Chung run rẩy nhìn lên bàn thờ, nơi có tấm mảnh của ông Chung được vẽ truyền thần trên tấm giấy bản màu vàng mà khẽ chảy hai giọt nước mắt. Bà nắm chặt tay của Hoài Thu mà nói, con à, bà đồng bạc trắng bây giờ lấy ở đâu? mảnh đất này là mảnh đất mà cha ông ta bốn đời truyền lại, tuyệt không để rơi vào tay của người khác. Nhưng mà... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net